Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dạ, mẹ đừng lo Hôm nay con cho nhà mình ăn sang một bữa Mẹ cứ nằm đó nghỉ ngơi Con làm ù cái là xong ấy mà Mẹ thấy con có giỏi không nào Bà nhẫn ném tiếng ho trực trào Nắm chặt lên tay của con bé Mà cười nói Ờ, giỏi Con giàu của mẹ là giỏi nhất cái làng Cái tổng này đấy Khoảng thấy nét mệt mỏi trong cái gương mặt của Ngọc Ngà, có lẽ là từ khi bà ốm liệt giường liệt chiếu mấy hôm nay, con bé đã lo lắng chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Bà nhẫn chỉ trách mình già cả, lại bệnh tật quanh năm, chẳng lo cho con được gì. Bà thều thào cất tiếng an ủi. "Cực cho con tội quá. Mẹ, mẹ cảm ơn con nhé." Ngọc Ngà cười rồi quay ra cửa trêu chọc. "Anh còn đứng đó sao?" đi theo em làm nhanh bữa cá còn nấu cháo cho mẹ chứ. Anh là vụng lắm đấy nhá. Mẹ bệnh mà không biết đường chăm nom gì hết. Ngọc Tâm thì chống chế. Ờ anh ờ anh anh cũng lo lắm chứ. Nhưng mà anh biết mẹ có em rồi nên anh cũng yên tâm ấy mà. Ngập ngà nhéo gã một cái rồi cả hai cùng tiến ra bên ngoài. Bà nhẫn nhìn bóng dáng của hai đứa con, mặt thương thầm thương cả bà thầm cảm ơn trời Phật phù hộ cho bà có được người con dâu thảo hiền. Sau này bà có nhắm mắt xuôi tay thì cũng an lòng mà đi về với tổ tiên. Nói đâu xa, dạo vỡ đên năm thềm, nếu không có con bé giấu nhà mà giẫm dúi cho cân gạo cũ khoai thì chắc hai mẹ con của bà cũng đã ra người thiên cổ. Hay như dạo làng này bắt anh thanh niên đi phù phạn Nếu Ngọc Ngà không cắn răng bán đi đôi vàng vàng, có lẽ thằng Tâm con của bà cũng đã phải tòng phu, sống chết còn chưa rõ. Bà nhẫn cảm thấy cái nghĩa ấy lắm, lại thêm việc con bé đẹp người, đẹp nét nhất cái xứ này lại càng làm cho bà thương yêu Ngọc Ngà như con, như cái ở trong nhà. Bao nhiêu năm thân cỏ lặn lội, bà biết thằng Toàn thiệt thòi nhiều lắm. Giờ đây, nhìn thấy hai đứa quấn quýt như đôi sam, bà cũng cảm thấy vui lây. Bà định bụng Tết năm nay sẽ đánh bảo bán đi cặp lợn nái, sắm sửa lễ vật mà qua rạm ngõ nhà ông đồ xin con bé về làm dâu. Đêm ngày hôm ấy, làng quang lăn chìm trong cái ánh sáng vàng vọt, trăng thượng tuần soi tỏ từng nhánh cây, ngọn cỏ căng lam cho khung cảnh có phần thơ mộng lắm. Trên triền đê gió lồng lộng, hai thân ảnh ngồi tựa đầu bên nhau khai phải nói, đó là nơi hẹn hò quen thuộc của Ngọc Tâm lẫn Ngọc Nga. Ông bà Đỗ có việc sang làng bên từ chiều, sớm thì cũng phải mai mới về. Sau bữa cơm tối, hai đứa xin phép bà nhẫn đi hóng gió. Giữa triền đê không có một bóng người qua lại, chỉ có ánh sáng của ánh trăng vàng vọt và hàng trăm con đom đóm cứ lập loè. Hai người cứ im lặng ngồi cạnh bên nhau, không mở lời nhưng trái tim đắc đồng điệu. Bên cạnh chỉ có tiếng cáo ngoé kêu vang từng chập. Một lúc sau, Ngọc Tâm mới lên tiếng phá vỡ cái không gian im lặng đó. "Nọc à, mẹ anh tính tính cuối năm nay bán cặp lợn, rồi rồi sang xin ba mẹ em gả cho anh đấy." Ngọc Na thẹn thùng, tựa đầu lên vai của Ngọc Tâm, tay thì bứt bứt mấy cái cây cỏ dại mà ngại ngùng đỏ mặt không thành lời. Ngọc Tâm đưa tay gỡ mớ tóc của người con gái mình yêu đang rối lên vì gió luồn vào. Đoàn anh thở dài nói: "Ơi, anh xin lỗi. Vì nhà anh nghèo quá nên không lo cho em được như người ta. Em có giận anh không?" Ngọc Nga dụi đầu vào ngực của Ngọc Tâm, dũng nịu. "Anh là đồ ngốc, ai thèm tự hào mấy cái thứ vật chất xa hoa ấy chứ?" em thương và bằng lòng cả cho anh, bằng lòng làm con dâu nhà anh. Chỉ cần anh đừng góp phụ em, làm em hạnh phúc lắm rồi." Ngọc Ngạn nói, rồi tháo chiếc vòng đeo cổ có miếng ngọc hình cánh phượng hoàng đưa cho Ngáp Tân mặt thủ thị dạng. "Đây là chiếc vòng bản nội em để lại cho em, mẹ lại cho em. Mẹ bảo bà em trước lúc lâm chung có dặn là của hồi môn của mẹ sau này." Rồi mẹ trao lại cho em, dặn sau này nếu thương ai thì làm kỷ vật đính ước. Ngọc Tâm ghi chặt ngọc ngà vào lòng, đôi vai khẽ run lên. Sau một hồi thổn thức, ng nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net